các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chúng nó phản bội mày. Bởi vì mày là đứa op của quỷ. Chúng nó chỉ muốn giết mày, muốn giết mày thôi. Tẩy lại. Hãy tẩy lại đi. Gã à bùng dậy giữa đống hỗn độn lộn xộn, rồi nhìn chằm chằm lên cầu thang bám chặt lấy mạng nhện. Gã chạy biến đến lên phòng của mình, rồi nhìn chằm chằm vào bức tranh địa ngục vẫn còn đang giăng dở. Gã trợn trừng mắt rồi lẩm bẩm ở trong cổ họng. Sao tao lại quên mày được nhỉ? Đúng rồi. Con đà bà lăng loạn khốn khiếp cùng thằng tình nhân của nó. <cười> Máu của chúng mày rất hợp để vẽ bức tranh này, bức tranh tử địa ngục. <cười> Sau giây phút đó, đột nhiên trùng giọng xuống rồi gã rít lên một câu cụt lộn. Đồ phản bội đáng chết. Gã nhanh tay khóa cửa rơi nổ máy xe hơi, rồi trở về căn biệt thự. Trên tay là một bó hồng màu đỏ rực màu máu của gã mới mua ở tiệm hoa, chỗ còn dốc quế hương lộ. Gã tỏ ra như không có mấy chuyện gì, vợ của gã vẫn vồn vã hỏi thăm công việc như thường lệ, nhưng lần này gã cảm thấy kinh tởm lắm, cảm giác tầm lợm còn hơn lần gã giết đám người làm gã tổn thương. Gã nhìn ly cà phê mà trong lòng thì cực kỳ phẫn nộ, nhưng gã vẫn ngửa cổ uống cạn rồi bỏ đi nằm. Đầu thì đã vạch ra một kế hoạch hiểm ác. Những ngày tiếp theo, gã vẫn tỏ ra mọi chuyện bình thường. Mới 6 giờ sáng, gã đã gọi vợ dậy và thông báo rằng bản thân có một cuộc thương thảo ở một nơi khá xa, nhanh thì cũng một tuần mới có thể về được, thậm chí thì cũng phải nửa tháng. Vợ của gã lúc đó thì mừng lắm, nhưng không dám có biểu lộ ra mặt. Gã gật đầu rồi từ dã giả bộ đánh xe đi đâu đó vài phút sau lại nhanh quay về rồi đậu vào một gốc cây sồi, nơi có thể quan sát toàn thể căn nhà và im lặng nghe ngóng chờ đợi. Quả nhiên sáng ngày hôm đó, gã thấy vợ mình đánh xe chạy đi đâu nhanh lắm, gã mòn mèn tiến theo và phát hiện chỗ của tên nhân tình. Gã im ắng chờ đợi và sau khi ả đã rời đi, gã đóng vai người giao hàng và nhân lúc tên nhân tình mải lục lại trí nhớ xem mình có mua gì không. Thì gã bất ngờ chuốc thuốc mê đánh ngất hắn, gã bỏ hành vào trong cốp xe rồi đem về căn nhà hai tầng nơi mà chỉ có mình gã và chó gã lại. Liều sau ngày hôm đó, gã lấy điện thoại của tên nhân tình và nhắn tin cho vợ mình rằng bản thân đang ở địa chỉ tại một ngôi nhà hai tầng sơn màu đỏ ngay sau nhà máy. Mụ vợ của gã đã nhận được tin nhắn rồi đọc rõ địa chỉ. Số nhà lại nhớ tới việc chồng mình đang đi công tác thì đã mau mải chạy xe qua liền. Vừa đẩy cổng tính vào bên trong, thì bụng nghe cộp một cái khô khốc, mụ cảm thấy đau nhói sau gáy rồi lăn ra đất ngất lịm đi. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình bị lột trưởng và chói nghiến ở trên ghế trong tầng 2 của căn nhà sực mùi ẩm mốc, bên cạnh là tên tình nhân đang tái mặc dãi rựa, toàn thân của gã cũng không có mảnh vải che thân. Đến lúc này, gã mới từ từ tiến lại, gã mặc bộ đồ màu đen hệt như lần đầu, gã đã gặp con ả chết tiệt này ánh mắt tóe lên cái vẻ hung ác cực độ. Thoáng thấy bóng dáng của hắn, con ả gào lên kinh sợ tột độ, nhưng khu công nghiệp đã bỏ hoang mấy tháng nay, phía sau lại là khu mả hoang, chẳng có ma nào dám qua lại vào cái giờ này cả, nên dù ả có gào cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai có thể nghe thấy để bắt cứu. Gã đưa con dao nhỏ nhưng sắc bén rà lên trên mặt của ả làm ả điếng hồn. Ả lên tiếng van xin, nhưng gã đã ác đi. Gã gầm lên tục cùng trong cái sự phẫn nộ. Tại sao chúng mày lại gạt tao? Tao không xứng đáng để làm một con người hay sao? Mặc cho hai kẻ kia ra sức khóc lóc lách lại lục, gã bỏ hết ra ngoài tai rồi rít qua kẽ răng: "Để tao cho chúng mày thấy địa ngục. Máu của chúng mày chính là thứ nguyên liệu tốt nhất. Thứ nguyên liệu tốt nhất, thứ máu đại diện cho sự gian xảo, quỷ quyệt, dâm đãng, độc ác, lọc lừa và đầy tội lỗi. Quá hoàn hảo!" để vẽ nên cái bức tranh địa ngục Trần Gian này. <cười> hãy tự hào về điều đó đi. Nói rồi, gã khẽ bấm nút, hai chiếc ghế chói chặt thân thể của đôi gian phu dâm phụ từ từ đã đứng dựng lên, gác chậm rãi tiến lại phía trước, rồi kéo tấm vải trắng đã phủ một lớp bụi xuống và hân hoan giới thiệu. Đây chính là bức tranh từ địa ngục. Giờ thì các ngươi hãy tự hào về điều đó đi, vì mấy giây nữa thôi, máu của các ngươi sẽ được in lên trên đó. <cười> Gắc cười lên hình hịch, rồi múa con dao đang sáng loáng dưới cái ánh đèn cầy, gã nhảy một điệu nhảy quái dị, rồi lại ư ử cái điệu hát từ địa ngục năm nào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net